Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 44 chương 425 các ngươi cùng đi bốn nghe được trưởng tôn ngự. Áo bào đen biết hôm nay đã không có hy vọng trước đó tại thời điểm ra đi liền hỏi Bạch Hiểu. Muốn không để một thanh thần kiếm cùng đi theo. Bạch Hiểu còn cho rằng thánh nhân nên ở tại Thái Kinh. Kết quả thánh nhân cũng trực tiếp cản đường giết người hoàn toàn không giảng đạo lý nếu như mang lên một vị thần kiếm. Còn có thực lực cùng thánh nhân khiêu chiến đáng tiếc đáng tiếc a hy vọng ngươi hiếp sau sinh ở Thái Kinh. Như vậy bản hoàng liền có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an. Trưởng Tôn Ngự lời vừa mới nói xong. Chỉ nghe phù một tiếng. hắc bào thân thể biến thành dòng máu. Rơi vào phì nhiêu Thái Kinh. Thần kiếm mạnh mẽ là người bình thường cả một đời cũng không nghĩ đến. Cứ như vậy một thanh. Bộ lạc 300 vạn người toàn bộ chết hết sạch. Hoàn toàn không có một tia phản kháng cơ hội. Đi, hồi trở lại Thái Kinh. Trưởng Tôn Ngữ đem thần kiếm thu hồi từ tốn nói. Hồi Thái Kinh hạ đô ngay ở phía trước không xa. Yên tâm đi, dạ ra phụ tử có thể giải quyết đi. Bản Hoàng phải trở về nghĩ muốn làm sao chỉ dạ ra. Thương Minh nhẹ gật đầu xem ra lần này chiến tranh kết thúc về sau. Thánh nhân muốn đối dạ ra động đao. Tại cứ điểm trong hạp tốc. nơi này vẫn tồn tại rất nhiều khô nhân thi thể trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối theo gió nhẹ phiêu đáng tại toàn bộ trong hạp tốc nhưng vào đúng lúc này trong hạp tốc bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn pháp trận pháp trận bên trên tán phát lấy màu lam ánh sáng còn có kỳ quái phù văn theo pháp trận chuyển động màu lam quang diệu càng lúc càng lớn ầm ầm ở giữa chỉ thấy một đầu quân đội vạn người xuất hiện tại pháp trận bên trong tất cả mọi người ăn mặc màu đen chiến giáp cưới màu đen ngựa Này chút ngựa cực sống thái kinh bạch vũ mã chẳng qua là biến thành màu đen mà thôi cái này là trong truyền thuyết thái kinh cứ điểm thật sự là cao a phía trước nhất nam tử ngựa đầu nhìn xem cứ điểm nhẹ dọn cảm thán Vương tử đã tại thái kinh biên giới chỗ, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Một bên nam tử cung kính nhắc nhở. Vương tử cười khẽ một tiếng. May mắn mà có ngũ nhạc tiến tung. Mới để cho chúng ta dễ dàng như vậy tiến vào. Nếu như không có ngũ nhạc, cũng là một việc khó. Vương tử còn nhờ vào cửa phá tiên sinh. Cửa phá tiên sinh. Vương tử thì thảo cười khẽ một tiếng. lập tức vung tay lên mấy vạn người theo cứ điểm lối đi tiến vào đi đến một bên khác thời điểm tránh đi chiến trường len lén lẻn vào thái kinh ai cũng không biết bọn hắn tới làm gì có mục đích gì vậy mà lúc này trong chiến trường giả côn đám người đã đứng ở trên tường thành quyết định liều một phen giả tôn cảm giác là không có vấn đề các ngươi cẩn thận một chút đông môn mộng đứng ở phía sau nhẹ nói ra Hai người nhẹ gật đầu. Cầm trong tay thần kiếm nhảy xuống. Ta con ca cũng chỉ có thể là cầm thần kiếm thời điểm phi phi. Bằng không thì thật đúng là không bay lên được. Bất quá liệt cốt đám người đến theo cửa thành thông qua. Dù sao bay muốn sử dụng đạo lực. Nếu như bị lão thiên phát hiện. Trực tiếp đánh chết ngươi. Bạch hiểu nghe được xạ côn đám người xuất hiện cũng là trong lòng vui vẻ. Vừa mới còn đang suy nghĩ chuyện này. Mang theo thạch không cùng bát hoang hai người bạch hiểu đứng ở giả côn trước mặt Giả côn đột nhiên cười nói Quốc sư Có phải hay không rất cảm thấy nhàm chán đâu ngự sử nói cái gì đúng vậy a Ta cũng cảm giác có chút nhàm chán Có muốn không chúng ta tìm một chút việc vui như thế nào bằng không thì thật rất không thú vị a Ngự sử nói rất đúng chúng ta xác thực muốn tìm điểm việc vui mới được Bạch hiểu được nhanh điểm giải quyết hết chiến đấu mới được để tránh phát sinh biến cố. Dạ tôn cảm thấy cũng phải nhanh lên một chút kết thúc mới được. Sau đó đuổi theo cái kia phi thuyền một quyền đánh nổ. Nếu đều đồng ý tìm vui vậy sẽ phải nói chuyện sang nơi khác. Bạch hiểu là sợ thần kiếm dư uy đem chính mình người thương tổn tới. Dạ Côn là muốn xa một chút có thể sử dụng đạo lực. Hai người đều có tâm lý nhỏ mục đích nhưng liền không nói ra thật sự là gấp chết người. Không bằng không bằng hai người một ngụm đồng thanh nói ra. Ngự sử mới nói. Không không không quốc sư mới nói. Hai người nhất thời một hồi khách khí. Tất cả mọi người muốn nhìn không được. Có thể không muốn làm như vậy sao chỉ nghe trên tường thành đông môn mộng la lớn. Các ngươi có thể hay không xa một chút a Ta nhà tần tần buồn ngủ một bên dạ tần. Ta tần ca làm sao lại thảm như vậy đâu. Không ngừng không có thực lực. Còn muốn bị mấu thân đen. Xem ra mấu thân của ta nhường chúc ta chuyển sang nơi khác. Dạ côn lên tiếng cười nói. Ta cảm thấy mấu thân ngươi nói không sai, muốn không chuyển sang nơi khác tốt. Nói xong đoàn người lập tức liền đổi chỗ. Hạ đô khí hậu tương đối sống ngũ nhạc bên kia, mảnh đất đất vàng cát vàng. mấy người chạy rất xa triệt để thoát ly chiến trường. nơi này không sai. bạch hiểu khẽ cười một tiếng. chỉ có thể nói quốc sư sẽ chọn phong thủy bảo địa đối hậu nhân tốt. giả côn lời này a nói đến có chút chiều sâu a. bạch hiểu đương nhiên là đã hiểu từ tốn nói cái kia ngự sử chúng ta liền luận bàn một thoáng như thế nào được. nói xong hai người liền rời đi tìm một một chỗ yên tĩnh đánh một chầu, cái này là giả côn mong muốn. Diêm vương, không biết có hay không vinh hạnh luận bàn một thoáng. Thạch không hướng phía giả minh chắp tay, lộ ra là hết sức có phong độ á. Giả minh khẽ cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Thỉnh, thỉnh. Giả minh cùng thạch không cũng chạy ra. Còn lại liền là bát hoang. Ta tới đi đông tứ chủ động nói ra. Đát tử nghe liền không muốn, vẫn là ta tới đi. Các ngươi cũng không cần ầm ý. Ta tới liệt cốt cuốn lên tay tay áo nhích miệng cười nói. Tuyệt thiên bất đắc dĩ nói ra ta xem vẫn là dùng những phương pháp khác quyết định đi. Liệt cốt nghe xong liền biết là cái gì nhẹ gật đầu có khả năng á. Lúc này bát hoang khóe miệng hơi hơi run rẩy Bọn hắn thế mà chuẩn bị đơn đấu các ngươi cùng đi bát hoang tức sần quát. Cử động của các ngươi đơn giản liền là đang gây hấn với tôn nghiêm của ta nhưng mà liệt cốt đám người chậm rãi quay đầu. mang theo nụ cười ruộng gì hỏi ngươi khẳng định muốn chúng ta cùng tiến lên sao nhìn xem mấy người nụ cười ruột gì kia bát hoang trong lòng không chắc thậm chí cảm giác phía sau lưng lạnh sưu sưu đây rốt cuộc là làm sao vậy ta là để cho các ngươi nhanh lên liệt cốt phúc phúc một tiếng đây là ta nghe qua nhất sợ. bát hoang nghe xong trực tiếp rút ra tùy ý Thần kiếm oai lập tức giữa thiên địa huyết tán ra tới tới đều tới ta bát hoang còn có thể sợ các ngươi không thành tuyệt thiên giang tay ra. Nếu người khác yêu cầu, chúng ta khẳng định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Có đúng hay không ạ? Ai? Ngươi nói ngươi làm gì ạ? Đơn đấu còn có cơ hội. Quả thực là muốn trang cách bức. Cần gì chứ liệt cốt thở dài. Ngươi nói này ngươi có phải hay không ngốc khuyết ạ? Nhưng mà bắt hoang căn bản cũng không dư. Tới đi để cho ta tới nhìn một chút. Các ngươi đến tột cùng là thực lực lời hại vẫn là miệng lời hại liệt cốt cắt một tiếng. Lão tử thực lực cùng miệng một sảng lời hại. Bất hạnh đến hỏi ta nhà người vợ. Tuyệt thiên. Các ngươi không lên. Ta lên đông tứ trước tiên xuất kích tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 44 chương 426 yêu cầu thật sự là quá phần. a năm đông tứ nói thầm một tiếng hèn hạ. Lập tức xuất kích liệt cốt cùng tuyệt thiên đối mặt xem xét. Làm sao cũng muốn thử một chút thần kiếm uy lực. A kinh khủng tổ bốn người toàn bộ cùng nhau tiến lên đó là một loại cái gì tràng diện tựa như một cái tiểu cô nương. Nhìn xem bốn cái tráng hán. Loại kia thật sâu bất lực. Chỉ có thể khẩn cầu lão thiên hàng hạ một đảo lôi Đánh chết này bốn cái khẳng bá ít nhất bát hoang hiện tại chính là như vậy nghĩ nhường bát hoang không nghĩ tới chính là Bốn người này thế mà cường hãn như thế đơn giản chưa từng nghe thấy liệt cốt cùng tuyệt thiên cũng thể nghiệm được thần kiếm lời hại Nếu như là tại đơn đấu Vẫn là cẩn thận lần tránh thần kiếm mang tới tổn thương Một kiếm này xuống Đều có thể đem phòng ngự của mình cho phá có muốn không các ngươi lại chọn một người ra tới bát hoang đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Bốn người này đơn giản quá biến thái một thanh thần kiếm căn bản lại không được liệt cốt đám người liếc nhau một cái. Ta cảm thấy. Chúng ta có khả năng đoạt hắn thần kiếm chơi đùa. Các ngươi cảm thấy thế nào đâu có khả năng. Tuyệt thiên lập tức liền đồng ý liệt cốt ý kiến. Đem thanh thần kiếm này cho đoạt. Sau đó lấy về cho lão tôn thượng nhìn một chút Có cái gì phương pháp phá giải không có Bát hoang là thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình thế mà đụng phải bốn cái quái vật nếu như có thể mà nói Giống như cùng bọn hắn trao đổi một thoáng Ít nhất là một đối một công bằng đỏ sức Mà phía bên mình Bốn cái đánh một cái Hoàn toàn không phải là đối thủ à Bát hoang đúng là thảm Thần kiếm uy lực còn không có phát ra tới. Đã bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Dù sao theo cá nhân thực lực nhìn lại. Đều cao hơn bát hoang. Đánh chết một cái bát hoang. Đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Lúc này bát hoang ra chóc thịt bong nằm tại trên cát vàng cả người phản phất đã bị đánh mộng bức. Này thần kiếm sờ tới sờ lui chất cảm không tệ a, Liệt cốt nhặt lên bát hoang trong tay tùy ý cười nói. Tuyệt thiên cũng nhặt lên mặt khác một thanh cảm thụ một thoáng thần kiếm lực lượng đối mặt không sai. Các ngươi mong muốn thần kiếm ta sẽ không cho. Bị đánh mộng ếch bát hoang lấy lại tinh thần hướng phía bốn người trầm giọng nói ra. Liệt cốt cắt một tiếng. Ta đều lấy đến trong tay. Ngươi còn muốn thế nào đông tứ cùng đắt từ khẽ thở dài một tiếng. Thần kiếm nào có dễ cầm như vậy. Trừ phi là truyền thừa. Bằng không thì ta thảo liệt cốt mắng một tiếng Chỉ thấy trong tay tùy ý thế mà tại tan biến khá ha ha Ta chết cũng sẽ không cho các ngươi liệt cốt vẻ mặt lập tức một trầm xuống Một luồng lệ khí lập tức bùng nổ đi đến bát hoang trước mặt Nâng lên chân phải Hung hăng đạp xuống rầm rầm rầm toàn bộ mặt đất toàn bộ nước ra Cát vàng đều hãm tiến vào mà bát hoang biến Thành một cái chỉ có thân thể thi thể Đầu không thấy kỳ thật nắm giữ thần kiếm người vẫn là rất dễ đối phó. Đầu tiên muốn tìm bốn cái sống liệt cốt bọn hắn mạnh người. Sau đó là có thể thỏa thích ngược đãi thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Chỉ có thể nói đông tứ bọn hắn quá lời hại. Không là người khác bát hoang quá yếu. Mà lại bốn cái đánh một cái có chút thắng mà không võ. Nguyên bản còn nghĩ đến cho lão tôn thượng mang một ít kinh hỉ. Kết quả tốt này thần kiếm thế mà còn có thể tự hủy đây chính là song thần kiếm. liền đông tứ cùng đáp từ đều niệm niệm không bỏ. Song thần kiếm. cớ nào hiếm hoi thần kiếm A. Tại một bên khác, giả côn cùng bạch hiểu đát vào chỗ bạch hiểu cầm trong tay tự nhiên là lôi thuộc tính thần kiếm. Mà giả côn trong tay khẳng định liền là hỏa thuộc tính. Ngự sử. Có đôi khi ta thật kinh ngạc. Người tuổi còn nhỏ. Vì cái gì giống như này ưu tú bạc hiểu tò mò hỏi Chính mình lớn như vậy thời điểm Còn đang tiếp thủ huấn luyện Mà nhìn một chút người khác Hiện tại cũng tham dự quốc chiến Chính mình chỉ có thể như cái gặp một giảng Ẩm nút đến một nơi khác Ly biệt quê hương Đã có hơn 30 năm không có thấy cha mẹ đáng chết Thánh nhân xạ côn tò mò hỏi Đều muốn đánh nhau Ngươi tại sao phải hỏi nhàm chán như vậy vấn đề đâu liền là đánh nhau trước trêu chọc một thoáng Bạch Hiểu lộ ra rất nhẹ nhàng theo trong giọng nói liền có thể đã hiểu Được a ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết ưu tú chính là ta lời săn Bạch Hiểu trong nháy mắt liền bị chọc phát cười dạ tôn Ngươi thật rất thú vị Nếu như chúng ta không là địch nhân Như vậy chúng ta khẳng định sẽ trở thành làm bạn rất thân đừng nói đùa làm bằng hữu của ngươi đoán chừng đều lẫn vào không được tốt lắm giả côn nói một câu lời nói thật làm bằng hữu áo bào đen hiện tại liền cái thi thể cũng không có ít nhất cùng ta côn ca làm bằng hữu có thể có toàn thây đây là thảm nhất tình huống dưới dưới tình huống bình thường đều là bị lớn tiếng khen hay một phương chỉ thấy bạc hiểu đem trong tay kiếm nâng lên chỉ hướng giả côn Ta thanh kiếm này gọi lôi thiểm ngươi hẳn phải biết tác dụng của hắn. Giả tôn cũng đem chính mình kiếm sơ lên. Ta thanh kiếm này gọi hỏa vân phần thiên đến mức tác dụng của hắn. Ta không nói cho ngươi tới đi để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngự sử thực lực bạc hiểu nâng tay lên bên trong lôi minh Thương không lập tức trở nên vũ ám đi lên. Chỉ nghe từng đạo sấm nổ tại bên tai vang lên. Giả tôn. Nhớ ký chết về sau. Là một cách gọi bạch hiểu người giết giả côn yên lặng nhìn xem bạch hiểu Khẽ thở dài một tiếng Nâng tay lên bên trong hỏa vân phần thiên Chín đầu hỏa long lập tức ngưng ghét mà ra Hướng phía lôi thiểm đánh tới bạch hiểu không dám khinh thường Dù sao đều là thần kiếm hơi không cẩn thận chỉ sợ muốn lạnh chỉ thấy bạch hiểu dơ cao lôi thiểm Từng đảo oanh lôi hướng phía mũi kiếm dũng mánh lao tới Sau đó nổ chỉ vọt tới chín đầu hỏa long lôi thiểm trong nháy mắt hóa thành một đảo thô cuồng lôi điện Mang theo lốt bút hướng phía cửa long đánh tới xì xì xì chín đầu hỏa long lập tức bị nay đến co quắp Này lôi điện thế mà còn mang theo tê liệt như thế nhường giả côn không nghĩ tới xả côn nếm đến ta lôi thiểm lời hại sao nó có thể đưa ngươi định trụ Còn có thể đem thân thể của ngươi tê liệt Bạch hiểu thế mà giải thích một chút Trên tay phải lôi minh phản phất muốn giống như điên. Vô số lôi điện tải trên thân kiếm chuyển động giả côn đến bây giờ đều còn không biết. Chính mình kiếm có gì đặc biệt. Nhìn một chút người khác đều lục lọi ra tới. Ngươi thanh thần kiếm này có chút khắc chế thần kiếm của ta. Giả côn nhẹ nói ra. Ngự sử, ngươi liền này chút trình độ sao nếu thật là dạng này trình độ, ta đem đối ngươi không có chút nào hứng thú. Quốc sư A. ta chân thực thực lực chỉ sợ ngươi là không muốn nhìn thấy. giả côn bất đắc dĩ nói ra. thế mà nghĩ xem thực lực chân thật của mình, không biết ngươi sẽ chết sao? bạch hiểu nghe xong cười nói. nếu là thật, cái kia liền lấy ra đến xem. đừng cất giấu. được. cái kia ta hôm nay liền cho ngươi xem một chút. cái gì gọi là nắm đấm chỉ thấy giả côn trực tiếp đem thần kiếm cho thu lại thấy giả côn cử động. Bạch Hiểu xứng sờ. Ngay tại lúc như thế xứng sờ phía dưới, giả côn biến thân đã hoàn thành. Màu bạc khôi giáp màu đỏ áo choàng Bạch Hiểu trông thấy sau khi biến thân giả côn. Vẻ mặt rất là kinh ngạc cái này sao có thể điều đó không có khả năng là ngân sắc nam nhân a mà lại giả côn thế mà liền là ngân sắc nam nhân tên đầu chọc này rất nguy hiểm 44 chương 427 thức tỉnh thanh hoa cổ long một người bạc hiểu nhìn trước mắt giả côn cái kia màu đỏ tươi áo choàng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh ngân giáp mặt dù chỉ là nghe nói ngân sắc nam nhân sự thích thế nhưng ngân sắc nam nhân ăn mặc đó cũng là nghe nói. thậm chí có họa sư miêu tả trước mắt cái này liền cùng họa sư nói giống như đúc không có khả năng bạch hiểu nắm thần kiếm tay đều run rẩy cho dù là cũng có thần kiếm giờ khắc này bạch hiểu cũng sợ dù sao ngân sắc nam nhân uy danh quá vang rồi đây chính là một người diệt ma tộc người nhân vật khủng bố như vậy làm sao có thể không sợ quốc sư ngươi vì sao lại cảm thấy không có khả năng dạ côn hơi hơi mở ra hai tay trầm giọng hỏi Đây tuyệt đối không có khả năng ngươi thế nào lại là ngân sắc nam nhân bạch hiểu nhìn không được lui một bước đánh chết cũng không tin. Hết thảy trước mắt là thật ta vì cái gì không thể là ngân sắc nam nhân ngươi cảm thấy ngân sắc nam nhân sẽ là ai quốc sư ngươi tiến công cũng đến đây chấm dứt không ngươi khẳng định là giả giả con ngươi cho rằng mặt thành dạng này ta liền sẽ bị ngươi hù ngã sao không tồn tại bạch hiểu chỉ có thể như thế an ủi mình. Đột nhiên. Bạch Hiểu trong tay thần kiếm phân liệt một tấm lôi điện kết giới lập tức đem hai người bao phủ vô số điện quang tại giả côn trên đỉnh đầu lấp lánh. Từng đầu phun trào dòng điện bộc phát ra mạnh mẽ uy áp giả côn không quản ngươi có đúng hay không ngân sắc nam nhân nhưng ở thần dưới thân kiếm hết thảy tất cả đều là hư vô Bạch Hiểu sau khi nói xong liền triển khai hai tay. Lạnh giòn quát, lôi đỉnh vạn kích giả côn cũng không có áp dụng bất kỳ phòng ngự Nói trắng ra là liền là muốn thử xem thần kiếm uy lực Nhìn một chút có thể hay không làm bị thương chính mình cách này cùng khi còn bé cầm sùng lửa đốt cánh tay tương đối quen biết Kinh khủng uy áp tại kết giới bất luận cái gì góc đầu ngưng tụ Từng sợi cứng cáp lôi điện mang theo tử vong xạ tuyến đánh út về phía giả côn không khí bị lôi điện ma sát ra ánh lửa chói mắt Xì xì xì vô số lôi điện lập tức đánh vào giả tôn ngân giáp phía trên giả côn sầm mặt lại cảm giác được nhói nhói thật sâu đâm nhói không hổ là thần kiếm chính mình có siêu cường phòng ngự ngân giáp Thế mà còn là bị đau nhói ha ha ha giả côn ngươi chính là ngân sắc nam nhân sao liền ngươi dạng này vẫn là ngân sắc nam nhân sao thật sự là không biết tự lượng sức mình bạch hiểu lên tiếng cười lớn phảng phất đã trông thấy giả côn thủng trăm ngàn lỗ nhưng mà giả côn vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. Này thần kiếm uy lực chính mình xem thường nếu như không phải khôi giáp. Hiện tại khẳng định phải thù thương khó trách liền cha vợ đều sợ này thần kiếm bỗng nhiên giả côn cảm giác khôi giáp có gì động. Vừa mới nhói nhói cảm giác đột nhiên liền biến mất mà giả côn trông thấy bạch hiểu giống như bị hù dọa. Vẻ mặt hết sức hoàng sợ. Nhìn thấy vừa một dạng. Giả Côn chính mình khẳng định là nhìn không thấy, bởi vì áo giáp ngực một đầu mắt rồng mở ra đây không phải pháp khí loại kia, liền là sống sờ sờ mắt rồng nó sẽ chuyển động, nó có hàm nghĩa, nó cũng sẽ biểu đạt cảm xúc, Giả côn quý đầu nhìn thoáng qua, cũng bị hù dọa. Lồng ngực của mình lại có một con mắt tại sao có thể như vậy? Đông Tứ cùng đắt từ cho tới bây giờ chưa nói qua a, một cố Long Uy trong nháy mắt nở rộ. Dạ côn đột nhiên phát hiện khôi giáp mình tại động đây rốt cuộc là cái gì thanh hoa cổ long một cách hung tàn đến cực điểm viễn cổ cử long lúc này ở thần kiếm kích thích dưới triệt để thức tỉnh dạ côn có thể khống chế thân thể nhưng trên người khôi giáp tại kéo theo chính mình thân thể lực lượng hết sức cường hãn đông tứ cùng đắt từ cho rốt cuộc là thứ gì gào thanh hoa cổ long nhìn chăm chú trước mắt bạch hiểu phát ra hơi hơi gầm nhẹ mặc dù chỉ có mắt rồng. Nhưng lúc này Long uy nhường Bạch Hiểu khiếp sợ. Ngươi giả côn ngươi đến cùng là quái vật gì bạc Hiểu trực tiếp tương giả côn định nghĩa đến quái vật cấp bậc. Đây quả thực cũng không phải là người thế mà liền thần kiếm đều miễn dịch nói nhảm. Long đối hết thầy pháp thuật miễn dịch. Thanh hoa cổ Long hơi hơi hướng về phía trước đạp mạnh. Một đảo kinh khủng vết sách hướng phía bạc Hiểu kéo dài. Bạch Hiểu trong nháy mắt đi không được gì thế nhưng tại Bạch Hiểu chạy đi thời điểm thanh hoa cổ long tan biến tại tại chỗ trong nháy mắt thanh hoa cổ long bóp lấy Bạch Hiểu tẩu ngực ánh mắt mang theo tử phong tuyên cáo nhưng mà Bạch Hiểu trong tay thần kiếm đột nhiên đâm vào xạ côn thân thể. xạ côn thấy được hô to không ổn ngươi làm sao không tránh thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng đau đớn hình dáng thần kiếm căn bản là không có cách làm bị thương thanh hoa cổ long. cái này là long tộc thiên phú, miễn dịch hết thầy pháp thuật tổn thương. trong đó bao quát pháp đạo, còn có hình dáng thần kiếm, mong muốn cho thanh hoa cổ long mang đến tổn thương. cái kia nhất định phải là trạng thái cố định thần kiếm, tựa như bát hoang tùy ý. liền có thể chuẩn xác tổn thương đến thanh hoa cổ long. trước đó thanh hoa cổ long cũng không có thức tỉnh, chống cự năng lực chỉ sợ chỉ có một tầng. Cho nên giả côn mới lại nhận thần kiếm tổn thương Sau khi tỉnh dậy trực tiếp miễn dịch Thật sự là nghị thiên tồn tại Bạch hiểu lần nữa thọc Chính mình thần kiếm căn bản là không có tác dụng Vì sao lại dạng này vì cái gì thần kiếm đối với hắn không có tác dụng chết giả côn cũng không biết vì cái gì nói câu nói này Cảm giác vừa mới muốn nói Cảm nhận được ngón tay dùng sức long trào trực tiếp Bóp bạch hiểu cổ xẹp nhưng bạch hiểu con ngươi còn chán phóng kinh khủng dạ côn tiện tay lăng ra. Bạch hiểu thi thể từ không trung hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mà bạch hiểu thần kiếm cũng trong tay dần dần tiêu tán. Xem ra cho dù chết cũng sẽ không để dạ côn kiếm tiện nghi. Thanh hoa cổ long con mắt nhìn xem thân thể của mình ngửa đầu thét dài trận trần long ngâm vườn quanh tại toàn bộ giữa đất trời. long uy càng là cuồng bảo không thôi dạ côn quyết định lần này sau khi trở về thật tốt hỏi một chút đông tứ cùng đát từ đây rốt cuộc là cái gì trang bị dần dần thanh hoa cổ long con mắt chậm rãi nhắm lại mang theo không cam lòng xem ra vẫn là không có triệt để thức tỉnh cảm nhận được ngân giáp khôi phục như thường dạ côn đem ngân giáp thu vào đây rốt cuộc là quái vật gì nghe giống long giống như những người nào sẽ đem long đặt ở khôi giáp phía trên a bất quá giả côn đột nhiên sườn sốt một chút chính mình giống như đứng trên không trung giả côn khó miệng giật một cái lập tức rơi xuống rơi tại vàng trong cát giả côn khẽ thở dài một tiếng không biết bay thật sự là không may ai, nhìn một chút bên cạnh bạc hiểu thi thể ngũ nhạc nhân vật trọng yếu đã diệt trừ hẳn là không có vấn đề gì nguyên bản ngũ nhạc kế hoạch là tương đương hoàn mỹ nhưng duy nhất chỗ không đủ liền là đụng phải dạ côn nếu như không có dạ côn sự tình liền sẽ giống bạch hiểu suy nghĩ tiến triển đáng tiếc a gặp ta côn ca nhất định là muốn thất bại dạ côn thật sâu thở dài vừa mới cũng không tính mình giết bạch hiểu là chính mình khôi giáp giết bạch hiểu bạch hiểu nếu là biết chính mình thế mà chết tại khôi giáp trong tay Vậy cũng không biết sẽ như thế nào. Một bên khác. Giả Minh cùng thạch không chiến đấu cũng bắt đầu hai người khói miệng đều mang nụ cười. Giống như là thật luận bàn. Mà không phải đánh nhau đến chết cái chủng loại kia. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 44 chương 428 nhất kiếm lưu hai diêm vương. Hôm nay chúng ta là điểm đến là rừng vẫn là buông ra đánh thạch không cái kia hơi mập gương mặt run lên. Đối mặt giả Minh. Cũng không phải khẩn trương như vậy. Lộ ra hết sức tùy ý. Dạ Minh khẽ cười nói, vẫn là không muốn điểm đến là rừng, dù sao chúng ta đều nghĩ thắng. Ha ha ha. Diêm Vương nói đúng lắm. Như vậy thì đánh tới chết mới thôi thật không lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong tay long Tuyền càng là đang sôi trào thế nhưng Dạ Minh cũng không có triệu hồi ra thần kiếm. Mà là từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm đối mặt Dạ Minh động tác. Thạch không tò mò hỏi, Diêm Vương không có ý định dùng thần kiếm sao là tại khiêm nhường tại hạ sao nếu như đúng vậy? Cái kia thật thì không cần. Dù sao ta cũng không muốn khi dễ người. Không, ngươi dùng thần kiếm, ta dùng chính mình kiếm, đó mới tính công bằng. Dạ Minh trong tay kiếm phát ra nhẹ giọng khẽ kêu, tựa hổ mang theo khoan khoái vui sướng. Mà Dạ Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Diêm Vương Đã sớm nghe nói ngươi trang bức công phu không tệ. Hôm nay một ngày. Quả nhiên danh bất thư truyền thạch không cười lớn một tiếng. Rõ ràng liền là đang cười nhạo giả minh. dạ minh nhẹ nhàng vung lên trường kiếm. Từ tốn nói. Ta Diêm Vương đã sớm thối lui ra khỏi trang bức giới nhìn chăm chú đi thần toa chỉ thấy giả minh hơi khẽ nâng lên thần toa. Cả người phảng phất dừng lại một dạng. cái này khiến thạch không sường sốt một chút. Đột nhiên thạch không cảm giác có người sau lưng. Trực tiếp nhảy ra đứng phía sau liền là giả minh. Chỉ thấy giả minh trên trường kiếm nhỏ xuống một giọt máu chiến trường hạn chế nhiều lắm. Vô phương dùng thần toa. Thế nhưng hiện tại, ta có thể sử dụng giả minh quay đầu nhìn về phía thạch không cười nói. Lộ ra một hàng chỉnh tề răng trắng. Vậy thì thế nào ngươi không thể gây tổn thương cho đến ta thạch không lạnh giọng nói ra trước đó nổ cười trong nháy mắt liền biến mất. Phải không ta thần toa? Là trên cái này đại lục nhanh nhất kiếm chỉ có người chết mới biết được. Coi như ngươi có thần kiếm nơi tay. Nhưng cổ của ngươi cũng bị mất. Như thế nào khống chế thần kiếm thạch không vô ý thức đè lại cổ. Lập tức cảm giác cổ ngứa một chút. Chỉ thấy cổ dần dần tràn ra máu tươi. Thạch không xem trong tay máu tươi lại nhìn một chút giả minh. ngươi giả minh một cách anh Tuấn thu kiếm. Hai tay khoanh bỏ vào trong tay áo. Cười nói. Ta vừa vừa mới nói. Biết ta kiếm bí mật. Trên cơ bản đều đã chết. Thạch không đột nhiên cười một tiếng. Không hổ là trang bức sới nhan vương ta thạch không chết tại trong tay của ngươi. Xem như chịu phục thạch không lời vừa mới vừa nói xong. Đầu thật chỉnh tề rời đi thân thể. Rơi trên mặt đất. Mà thạch không trong tay long Tuyền cũng dần dần tan biến. Dạ minh nhẫn nhịn nghẹn miệng quay người hướng phía nhi tử hướng đi đi đến. Gió nhẹ lay động lấy giả minh áo bào cái kia nhẹ nhóm nhúc tay động tác đơn giản liền là trang bức giới giới vương. Phải biết giả minh chỉ là dùng kiếm đoạn thứ nhất đoạn thứ hai cũng còn không có phóng xuất ra. Liền đem thạch không cho tùy tiện chém giết. Này dĩ nhiên cũng muốn giả minh thực lực cường hãn. Tăng thêm thần ta cái kia biến thái tốc độ. Tại thạch không còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp chém dụng đầu như vậy thạch không thần kiếm căn bản là không phát huy được bất luận cái gì làm dùng. Cho nên thần kiếm có thể hay không phát huy lớn nhất giá trị cũng phải nhìn người nắm giữ. Tỷ như một người bình thường cầm lấy thần kiếm, xác thực ngưu bức trực tiếp có thể giết chết kiếm đế. thế nhưng kiếm đế cũng có thể dùng tốc độ đem người nắm giữ giết chết dù sao người bình thường trung quy là người bình thường không có kiếm đế cái kia phản ứng cùng tốc độ cho nên đây đều là lẫn nhau trước kia lão tôn thượng diệp hoa cũng đưa ra một loại kết luận mặc dù truyền kỳ vũ khí có thể thương bản tôn nhưng cũng phải nhìn là ai tại dùng truyền kỳ vũ khí không phải nói thật không thần kiếm quá yếu mà là giả minh quá biến thái Này nắm thần ta có thể là có thể làm cho người nắm giữ tốc độ tăng lên vô số cấp bậc nếu như không có đầy đủ chuẩn bị. Chắc là phải bị mưu sát nhưng thần ta cũng không phải vô địch. Giống một chiêu này. Chỉ có thể dùng một lần mong muốn lại dùng. Vậy sẽ phải đợi mà trong quá trình này. Trên cơ bản liền là một thanh phổ thông kiếm nếu như một chiêu này có thể vô hạn dùng. Ai có thể chịu nổi a Một kiếm một cao thủ. Nhi tạp dạ Minh nhích miệng hô Phất phất tay Cha Giả Côn thấy cha không có việc gì Cũng là yên tâm lại Đột nhiên cảm thấy Ta cần ca là thật thật thê thảm Cả nhà yếu nhất một cái Cha Người kia ngươi giải quyết Giả Côn xem cha dáng vẻ Quần áo thật chỉnh tệ Giống như căn bản vô dụng Cái gì lực giống như dạ Minh vặn vẽo uốn éo éo Lạnh nhạt nói ra Gần nhất mấu thân ngươi làm ta eo có chút đau nhức Bằng không thì càng tăng nhanh hơn. Được a, Cha cũng chỉ là tại chúng ta trước mặt đắc ý một thoáng. Lời này căn bản cũng không dám ở mấu thân trước mặt nói. Cha đi xem bọn họ một chút đã giải quyết chưa. Đi thôi. Hai cha con rất mau tìm đến đông tứ cùng đắc tử chỉ gặp bọn họ đang ở nhàm chán bên trong. Mà cái kia bát hoang thi thể nằm ở bên cạnh chết không nhắm mắt Bị bốn nam nhân cho thay nhau ngược đãi Loại đau này ai có thể hiểu đây Xem ra đều làm tốt rồi Dạ Minh khẽ cười nói cảm thấy tôn côn này chút thủ hạ đều rất mạnh nha Từ nơi nào tìm đến Chà Vậy chúng ta bây giờ lựa chọn ra sao dạ côn tò mò hỏi Đầu lính của bọn họ đều đã chết Thế nhưng binh chính ở chỗ này Thật chẳng lẽ muốn trực tiếp rút ra thần kiếm. Quét ngang qua giả minh cảm thấy đây cũng là một vấn đề. Nếu như toàn bộ sử tử. Lộ ra thật là không có nhân tính rồi nhưng thả. Giống như cũng không được. Dù sao đây cũng là ngũ nhạc lực lượng. Trở về rồi hãy nói. Giả minh tử tốn nói. Mọi người hết sức nhanh liền trở về hạ đô. Giả côn thuận tiện hướng phía đại quân gọi hàng. quốc sư của các ngươi đã chết nói xong liền trở về hạ đô bên trong ngũ nhạc đại quân đương nhiên là nghe thấy quốc sư làm sao có thể chết cái tên này khẳng định là một tên lường gạt trong phòng nhị sự đông môn mộng cùng dạ tần thấy mọi người trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra đều làm tốt rồi bùi thiên trầm giọng hỏi dạ minh đều không muốn cùng lão già này nói chuyện ba thanh kiếm thần mối nguy đã giải trừ Chúng ta thương lượng một chút. Như thế nào đối phó phía ngoài những ngũ nhạc đó quân. Dạ côn hướng phía đông tứ cùng đát từ nhỏ giọng nói ra. Các ngươi đuổi theo bên trên phi thuyền. Đem những người kia dọn dẹp một chút. Đông tứ cùng đát từ nhẹ gật đầu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nghe được ba thanh kiếm thần mối nguy cười ra. Mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ngũ nhạc không có thần kiếm. Như vậy hết thảy đều là giấy hổ điêu. Nếu thần kiếm mối nguy giải trừ bên ngoài những ngũ nhạc đó quân liền phiền toái giả vương ra. Bùi thiên ý tứ, vậy khẳng định là toàn bộ giết. Này chúc ngũ nhạc quân lòng lang giả thú. Không giết còn giữ làm gì. Chờ lấy bọn hắn lần sau lại đến A giả côn lúc này nhẹ nói ra. Nếu như toàn bộ giết, thái kinh cùng ngũ nhạc cửu hận liền sẽ không yên tĩnh. Mà lại đối đãi tù binh Đây có phải hay không là quá tàn nhẫn Giả côn nói chuyện không sai Ta thái kinh dùng nhân từ làm chủ Nếu ngũ nhạc đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực Toàn bộ giết chết Cũng quá diệt sạch nhân tính Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 44 chương 429 sát thần ba quan thanh cảm thấy giả côn nói có lý Theo nhân đạo tới nói Đồ sát tù binh có chút quá Dạ tần lúc này đột nhiên đứng dậy Chắp tay nói ra Ta cảm thấy trả về liền là nuôi hổ gây họa Ngũ nhạc không có cảm kích chi tâm Nhất định sẽ có lần nữa Lần này chúng ta muốn hung hăng thất bại ngũ nhạc Nhưng ngũ nhạc biết Thái kinh người không thể xâm phạm Ví như thả trở về Ngũ nhạc còn cho là chúng ta thái kinh sợ hắn dạ tần lời tựa hổ hết sức có đạo lý Dạ tôn cũng cảm thấy là chuyện như vậy Bất quá dạ minh nhìn xem dạ tần Đảo hơi hơi nhíu lông mày làm sao cảm giác tần tần có chút biến hóa Nhiều người như vậy Nói giết liền giết trước kia tần tần có thể không phải như vậy Dạ minh cảm thấy đây là chiến trường lây nhiễm tần tần đi Làm hạ đô thống xoáy, dạ tướng quân Ngươi tới quyết định đi Bùi thiên tử tốn nói Dạ trùng trầm tư một chút Chầm giọng nói ra Ta cảm thấy giả tần nói không sai Thả hổ về rừng là hạ hạ kế sách Nhất định phải toàn bộ tiêu diệt Lời đều nói đến đây Cái kia đã liền quyết định tốt Cho nên người nào tới chấp hành Cách này đổ sát Giả Minh dĩ nhiên không muốn để cho Côn Côn đi xử tử Dù sao người bên ngoài số nhiều lắm Này sẽ ảnh hưởng tâm cảnh Ta tới đi Giả Minh tử tốn nói Nếu muốn làm đao phủ, vậy liền để cho ta cách này làm cha tới Cha, vẫn là ta tới đi Dạ cô kiên định nói ra, thần kiếm đối thương tổn của chính mình trên cơ bản không có Thế nhưng cha có a Mỗi một lần dùng thần kiếm Cha chính mình liền sẽ thổ thương Cho nên không thể để cho cha dùng thần kiếm Này thần kiếm không có ở cần thiết thời khắc Liền tốt nhất đừng dùng đi Nhi tạp, ngươi không cần lo lắng cha Giả Minh vỗ vỗ Giả Côn bả vai. Mà Giả Côn hướng phía Giả Minh chắp tay cha ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Giả Côn liền đi ra phòng nghỉ sự. Chỉ thấy thương không lói lên hồng mang, Giả Côn cầm trong tay hỏa vân phần thiên sông lên chân trời. Ngũ nhạc đại quân lập tức nhìn về phía Giả Côn. Nhất là thấy Giả Côn trong tay hỏa vân phần thiên. Tầm mắt lộ ra e ngại. liền những phu nhân đó cũng sống như nhau, thần kiếm oai có thể là tương đương hung mãnh, mà giả côn nhìn chăm chú này chút ngũ nhạt người, trong lòng cũng đang rãy rua. dù sao giả côn cũng không phải giết người, đây chính là mấy trăm vạn sinh mệnh, thần kiếm như thế vung lên, cái kia chính là biển lửa. lúc này giả côn chỉ có thể nghĩ, nếu như những người này vọt vào thái kinh. Chỉ sợ tổn thương nhân xấu càng nhiều hơn cho nên giả côn lập tức dơ cao hỏa vân phần thiên Chín đầu hỏa long lập tức hiện lên ở giả côn sau lưng có lẽ ngũ nhạc biết giả côn muốn làm gì Dù sao quốc sư cũng không trở về tới hết thảy mọi người buông xuống vũ khí trong tay Trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu Dạ côn Cầu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta chẳng qua là nghe theo quân lệnh Trong nhà của ta còn có thê tử Hải Nhi, không muốn chết a Ta còn không có lập gia đình, ta cũng không muốn chết a. Toàn bộ ngũ nhạc đại quân lâm vào cầu khẩn bên trong, giả côn tự nhiên là nhìn thấy. Mà tại hạ đô trên tường thành giả gia quân cũng rơi vào trầm tư bên trong. Chiến tranh là tàn khốc. Nếu như đổi lại đối phương thắng cho nên giả côn tầm mắt lói lên kiên định. Trong tay hỏa vân phần thiên lập tức vung ra cuồng bảo chín đầu hỏa long lập tức hướng phía ngũ nhạc đại quân dũng mãnh lao tới. Trong đại quân người nhất thời hướng về sau chạy trốn thế nhưng lại nhanh. Cũng không có hỏa diễm nhanh chín đầu hỏa long bắn ra nóng bỏng hỏa viêm. Quét ngang toàn bộ ngũ nhạc đại quân trong khoảnh khắc. Mấy trăm vạn ngũ nhạc đại quân trong nháy mắt tan biến. Thậm chí liền thi thể đều không lưu lại. Liền lưu lại màu đen cho bụi rơi trên mặt đất. dạ côn hô hấp có chút gấp rút. Lần thứ nhất lần thứ nhất đồ sát nhiều người như vậy không tốt đẹp gì chịu. Nguyên bản trước mắt đều là đen nhịp người đâu, đảo mắt liền không còn một mống. Giả côn đem thần kiếm thu. Trở về trên tường thành giả gia quân nhìn xem tan biến giả côn. Ánh mắt mang theo e ngại dù sao có thể trong nháy mắt. Có thể giết nhiều như vậy người người bình thường là thật làm không được a có lẽ giả côn còn không biết. Sau trận chiến này, một cái sát thần tên hàm ngồi vững. cha là cái diêm vương nhi tử là sát thần đơn giản liền là tuyệt trở lại phòng nhị sự dạ côn vẻ mặt có chút tái nhợt dạ tần tranh thủ thời gian rót một chén nước nóng đại ca uống nước Tòa hạ nghỉ ngơi dạ côn tiếp nhận em trai chén trà trong tay sau đó ngồi ở bên cạnh ngẩn người mọi người cũng có thể minh bạch dạ côn dù sao hài tử còn nhỏ liền làm ra chuyện như vậy đổi người nào cũng không thể thích ứng dù sao giết một người cùng giết trăm vạn đó là có khác nhau rất lớn nếu mối nguy giải trừ ta liền không lưu bùi thiên chắp tay lập tức quay người rời đi giả vương ra giả tướng quân cáo từ quan thanh chắp tay nhìn một chút bên cạnh giả côn than nhẹ một tiếng đi cũng không biết chuyện như vậy đối giả côn có ảnh hưởng hay không cảm giác cái này là tại bồi dưỡng một ác ma Theo Bùi Thiên cùng quan thanh rời đi còn lại chỉ có người trong nhà. Cho nên một ít lời liền có thể mở rộng nói. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Nếu sự tình đã giải quyết. Như vậy chúng ta giả ra đem đối mặt so chiến tranh chuyện càng đáng sợ thánh nhân giải quyết chiến tranh là dễ dàng. Nhưng là đến từ thánh nhân uy hiếp chỉ sợ không có tốt như vậy phá. Chà! Lần này nếu như không phải chúng ta. tại sao có thể có kết quả như vậy? thánh nhân làm sao lại giáng tội giả tần không hiểu? đông môn mộng vỗ vỗ giả tần bả vai. tần tần, thánh nhân làm nhiều như vậy, liền là nghĩ suy yếu chúng ta giả ra thực lực. thế nhưng lần này chúng ta giả ra quân căn bản cũng không có suy yếu. thánh nhân làm sao lại yên tâm? thế nhưng chúng ta cũng là công thần A Thánh nhân cũng muốn đem công thần giết sao dạ tần trầm giọng nói ra. Cảm thấy điều đó không có khả năng. Một bên tuyệt thiên tử tốn nói, vì củng cố địa vị, sự tình gì cũng có thể làm đạt được. Lúc này đông tứ cùng đát từ trở về, vẻ mặt có chút cổ quái. Thiếu gia giả côn rốt cuộc lấy lại tinh thần. truy đã tới chưa đát từ trầm giọng nói ra. Thiếu gia, phi thuyền tải rời đi nơi này không lâu sau đó. Liên trụy hủy Ta cùng đông tứ nhìn Người đều không thấy thế nhưng rơi vỡ địa điểm cũng là phát hiện rất nhiều máu tươi Ta cảm thấy hẳn là thần kiếm cách làm Đông tứ cung kính nói ra Mọi người nghe xong Trong đầu lập tức nghĩ đến một người thánh nhân phóng nhãn toàn bộ thái kinh Có thể biết thần kiếm Cái kia chỉ có thánh nhân thần kiếm Thánh nhân thế mà ngăn cản ngũ nhạc giả trùng trầm giọng nói ra cảm giác làm sao lại như vậy kỳ quái. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Nếu như là thánh nhân. Như vậy tất cả những thứ này đều là thánh nhân an bài tốt trò vui. Mục đích rõ ràng. dạ minh thật sâu thở dài một hơi. Đại ca. Vẫn là tranh thủ thời gian an bài cứ điểm phòng ngự. Mặc dù ngũ nhạc tạm thời không có uy hiếp. Nhưng cũng muốn đề phòng mặt khác. Dạ trùng nhẹ gật đầu, hướng phía mọi người chắp tay trước xin lỗi không tiếp được. Đông môn mộng nhìn một chút giả côn. Ngồi tại giả côn bên người. Nắm giả côn tay ôn nhu nói. Côn côn. Làm sao mặt mày vùa rũ. Có phải hay không bị người vợ khi dễ tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 44 chương 430 hồi trở lại Thái Kinh bốn giả côn bị mấu thân làm cho tức cười. làm sao có thể ta không lấn phủ các nàng coi như tốt giả côn đầy đủ hiện ra trong nhà địa vị nha rất có bản lính a so cha ngươi mạnh đông môn mộng trêu chọc cười nói giả minh một bên nhẫn nhịn nghẹn miệng giả côn cười khẽ một tiếng bị mấu thân kiểu nói này tâm tình cũng không phải như vậy bị đè nén mấu thân chúng ta lần này cần ứng đối như thế nào thánh nhân giả côn tò mò hỏi Vậy phải xem thánh nhân như thế nào ra chiêu Đây là đông môn mộng ý nghĩ Thánh nhân nếu quả như thật không muốn buông tha dạ ra Như vậy dạ ra chỉ có phản Nếu như thánh nhân không có ý định trách cứ giả ra Vậy còn có thể tiếp tục nữa Cho nên thánh nhân muốn cái gì giảng quyết định là hắn lựa chọn của mình Tốt chúng ta về nhà trước Mấu thân cho các ngươi nấu cơm ăn tần tần ngươi cũng gầy Đông môn mộng nhìn xem con ruột cười nói. Vốn là ở vào đại chiến. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm dò xét con trai. Ăn mặt khôi giáp. Giống chuyện như vậy. Giả tần cười hắc hắc nói, nào có gầy, không có béo coi như tốt. Đúng rồi, trương thúc cùng lăng tỉ đâu giả côn phát hiện hai người cũng không tại. Giả Minh giải thích nói, bọn hắn đều đi làm việc, muốn qua Trúc Thiên mới trở về. Ồ! Giả Côn cảm thấy nha trương thúc cùng Lăng tỷ động một chút lại ra đi làm việc, cũng không biết ra ngoài làm chuyện gì. Rời đi phòng nhị sự, mọi người trở lại phủ Vương gia đông môn mộng tự nhiên là đi nhà bếp nấu cơm. Đại ca, coi như không tồi. Giả Tần đi đến Giả Côn trước mặt lo lắng hỏi. Giả Côn khẽ cười nói, không có việc gì, vững vàng liền đi qua. Đại ca, nếu như thánh nhân thật muốn đối với chúng ta động đao, Chúng ta làm sao bây giờ giả tần nghiêm túc hỏi Nếu như thánh nhân thật động Giả tần dĩ nhiên muốn bận tâm đến trường tôn nhị Nếu như chúng ta giả ra thắng Như vậy giả côn thở dài một tiếng Em trai Nếu như thánh nhân thật động Chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Cho nên ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý U, V, q q Mơ, Đại ca ta biết rồi Vậy chúng ta tại đây bên trong đời quá lâu vẫn là mau trở về đi, dù sao trong nhà đều là một chút nữ nhân." Dạ Côn trầm giọng nói ra. Mặc dù biết các nàng cũng không tệ, thế nhưng thánh nhân có thần kiếm, cái này là một cái không rõ nhân tố." Dạ Tần nhẹ gật đầu. Nếu như muốn trở về, xác thực phải nhanh. Thánh nhân bây giờ nghĩ động đao, trong nhà người vợ liền gặp nguy hiểm." Tôn Ca Hôm nay lão lời hại. Lúc này Nguyên Trần cùng Phong Điền tới mình hót. Dạ côn bất đắc dĩ cười khẽ, lời hại cái gì các ngươi hai cái mới lời hại. côn ca, nói thật, đi theo ngươi, đời này người khác không có gặp, chúng ta đều nhìn thấy. Nguyên Trần vô cùng cảm thán, đi theo ta côn ca đi, phản phất tùy thời đều phải chết sống như. Phong Điền cũng cảm thán một tiếng, đúng vậy a, đời này đơn giản liền là đáng giá. Hắc hắc. về sau còn có càng thêm khoa trương gấp cái gì dạ côn trêu vẻo nói ra nguyên trần cùng phong điền vẻ mặt khen một cái còn muốn đến chúng ta sợ là chịu không được a sau đó ba ngày thời gian bên trong dạ côn cùng dạ tần cũng không có vội vã trở về mà là hảo hảo ở tại trong nhà bồi bạn một thoáng phủ mẫu dù sao rất lâu không cùng phụ thân ở cùng một chỗ mà lại rất lâu không nhìn thấy cha bị mấu thân mắng Thật sự là hoài niệm trước kia. Cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Mỗi ngày đều là tiếng cười cười nói nói. Thật hy vọng phụ mẫu có thể trở lại Thái Kinh, mọi người ở cùng một chỗ, liền rất vui vẻ. Thế nhưng hiện tại cha cùng mẫu thân còn không thể hồi trở lại Thái Kinh bởi vì còn không biết thánh nhân là thái độ gì. Côn côn tần tần, lần này trở về phải cẩn thận, biết không đông môn mộng cẩn thận dạy bào, đừng xúc động. Đối với ôn côn đó là yên tâm, tần tần cũng yên tâm. Mấu thân. Yên tâm đi, ta sẽ đem nắm tốt. dạ côn nhẹ gật đầu. Thật vui vẻ chơi ba ngày. Lần này trở về chỉ sợ sắp biến thiên chiếu cố thật tốt ngươi em trai. dạ Minh Căn dặn nói. Dù sao ngươi em trai hiện tại rất nhỏ yếu. cha yên tâm. dạ tần đứng ở một bên tốt bó tay rồi cả nhà cũng chỉ có ta dạ tần cần chiếu cố. không có phi thuyền nhưng tuyệt thiên có thảm bay a giả côn là biết đến cưỡng ép nhường tuyệt thiên đem thảm bay kêu đi xa mọi người liền ngồi lên cha mấu thân các ngươi cố gắng chiếu cố chính mình giả tôn cùng giả tần hướng phía phủ mấu hô rất muốn đem phủ mấu cũng tiếp vào thái kinh trước kia chỉ muốn thoát ly cha cùng mấu thân cánh chim nhưng kỳ thật cảm giác cũng không có gì đặc biệt đông môn mộng ôn nhu cười nói các ngươi yên tâm đi cha cùng mẫu thân tại đây bên trong hết sức an toàn mẫu thân cha các ngươi còn chưa thấy qua vợ của ta đây dạ tần cười nói tiểu tử thúy lần sau cha cùng mẫu thân trở về liền nhìn một chút vợ ngươi dáng dấp ra sao cũng không nên nắm ra châu thổi phá dạ minh trêu chọc cười nói dạ tần cười lên ha hà Nhìn xem hai đứa con trai tan biến ở chân trời, giả minh nhẹ nhàng ôm người vợ, bọn hắn lớn lên Đúng vậy a, sự kiện lần này kết thúc về sau, chúng ta cũng muốn xử lý chuyện của chúng ta dạ minh nhẹ gật đầu, xác thực, ta cái này cha vợ thật sự là khó giải quyết a, hứ ngươi gạt nữ nhi của người ta, đáng đời Đông môn mộng chọc chọc trưởng phu eo Xem ra ta giả ra nam nhi đều có một cách ngưu bức cha vợ liền giả minh cũng không ngoại lệ thảm bay tốc độ rất nhanh giả cần kiến nghị cách mấy ngày có khả năng mang người vợ trở lại thăm một chút mấu thân cùng cha giả côn cảm thấy biện pháp này có khả năng tuyệt thiên thảm bay sử dụng như thế nào không có khả năng hẹp hòi giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng liền chưa thấy qua hẹp hòi như vậy nam nhân khẳng định không có người vợ Một ngày không đến trực tiếp theo hạ đô bay đến Thái Kinh tốc độ nhanh chóng làm người liếu lưới Dạ côn vốn cho là Trận chiến tranh này tối thiểu muốn đánh số lượng tháng Ai biết Mấy ngày liền xong rồi chủ yếu vẫn là thần kiếm nơi tay Nhưng chiến tranh trở nên không công bằng Lúc này Thái Kinh lâm vào thắng lợi trong Hải Dương Như Khánh Nguyên lễ náo nhiệt Xem ra tin tức thắng lợi đã truyền về thật sự là cả nước cùng chúc mừng Bởi vì lo lắng giả côn đám người trực tiếp về tới trong nhà Làm nhìn xem các nữ nhân đều tại đại sảnh cười to toét Giả Côn cùng giả tần cũng yên lòng Phu quân đám nữ hài tử xem thấy phu quân của mình trở về Lộ ra phá lệ cao hứng An toàn trở về so cái gì cũng tốt Giả tần ôm chính mình hai cái người vợ mà dạ côn phải ôm ba cái chúng ta côn ca không chỉ là về số lượng chất lượng bên trên không kém cỏi chút nào liệt cốt thủ tiêu nhiều ít người a diệp tử tử không thú vị hỏi ngồi trong nhà là thật nhàm chán liệt cốt lắc đầu ai không có ta côn ca lời hại diệp ly nghe xong nghi ngờ một tiếng phu quân ngươi giết rất nhiều người sao dạ côn khó miệng giận một cái giết mấy trăm vạn tuyệt thiên một bên bổ sung một câu Đám nữ hài tử đều chóng váng nguyên lai like, nghe đồn là thật trước đó cũng không tin đại ca có thể xếp nhiều như vậy Nguyên lai like đều là thật hiện tại quá trong kinh Tất cả mọi người xưng giả côn làm sát thần Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 44 chương 431 xả ra muốn phản năm mau vào đi Bên ngoài lạnh lẽo nhan bổ nhi ôn nhu nói Mà Diệp Lưu đứng ở bên cạnh xấu hổ Hiện tại còn nhớ rõ tỷ phu ra ngoài thời điểm nói lời ngấm lại thật sự là ngượng ngùng không thôi. Mọi người về tới trong hành lang, ngồi tại cái dế bên cạnh lên. Đại ca, vẫn là ngươi tới nói đi. Dạ tần nhẹ nói ra. Dạ côn nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra. Mặc dù lần này chiến tranh thắng. Thế nhưng chúng ta dạ ra chỉ sợ có phiền toái. Các cô gái cũng không biết chiến tranh tình huống cụ thể cho nên nghe được giả côn lời tương đối nghi hoặc. Đại ca, chúng ta không thắng sao tại sao có thể có phiền toái trưởng tôn nhị rõ ràng liền không hiểu rõ tò mò hỏi. Nếu như ta nói, lần này chiến tranh đều là thánh nhân an bài để mỗi người tin không giả côn nhìn xem trưởng tôn nhị hỏi. Trưởng tôn nhị hơi xứng sờ, lập tức lắc đầu, sẽ không, phụ hoàng làm sao lại làm ra chuyện như vậy. mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng nhưng nếu như thánh nhân sau đó phải giáng tội đó phải là như vậy. dạ côn trầm giọng nói ra. phu quân có phải hay không có vấn đề gì diệp ly lo lắng hỏi. nguyên bản dạ gia quân phòng thủ cứ điểm chỉ cần vật tư sung túc nhất định có thể đợi đến viện quân đến. thế nhưng thánh nhân chậm chạp không có đem vật tư vận chuyển đến cứ điểm mà là lựa chọn lần này theo viện quân đi qua. dẫn đến cứ điểm thất thủ chúng ta hạ xuống thời điểm chúng ngũ nhạc mưu kế tất cả viện quân mất giáo ngũ nhạc lần này nghe nói có năm thanh kiếm thần thế nhưng cuối cùng chỉ xuất hiện ba thanh kiếm thần cha cùng đại bá cũng là như thế này mới bất đắc sĩ muốn nhét thả đi thối lui đến hạ đô nắm tay dựa theo đạo lý tới nói đại bá xem như có tội nhưng nếu như không phải thánh nhân một đầu kéo lấy vật tư không đưa làm sao lại phát sinh chuyện như vậy giả gia quân lần này đại chiến bên trong cũng không nhiều tổn thất lớn đây mới là trọng điểm theo giả côn các cô gái xem như nghe rõ nhất là trưởng tôn nhị phụ hoàng chẳng lẽ là dự định mượn ngũ nhạc tay suy yếu giả gia quân thực lực dù sao ma tộc một trận chiến Phụ hoàng thủ hạ người trên cơ bản không có. Chỉ còn lại có giả gia quân. Nhưng mà giả gia quân hiện tại căn bản cũng không có suy yếu, Nhưng lại có thể định tội cùng giả trùng. Hoặc là toàn bộ giả gia. Nhưng giả gia giao ra binh quyền thánh nhân hẳn là sẽ không buông tha lần này cơ hội. Cho nên chúng ta muốn làm tốt đối ứng biện pháp. Đại ca, nếu như phụ hoàng là thật muốn, ngươi biết trưởng tôn nhị lo lắng hỏi. Dạ côn nghe xong từ tốn nói, không biết. Dạ côn tự nhiên là lo lắng trưởng tôn nhị đi mật báo, dù sao trưởng tôn nhị thân phận như vậy đặc thù Trưởng tôn nhị cũng biết đại ca lo lắng, cũng không trách đại ca, chẳng qua là trưởng tôn nhị trở nên có chút lo âu Nếu như dạ gia cùng phụ hoàng đánh nhau, chính mình nên làm cái gì thiếu gia, gia gia của ngươi tới. Đông tứ lúc này đứng ở bên ngoài cung kính nói ra. nhanh như vậy giả côn cảm thấy ra ra hẳn là có chuyện gì tìm chính mình cho nên đứng dậy đi ra ngoài ta đi một chút đi ra đại sảnh giả côn đã nhìn thấy giả tư không đứng tại bên bờ ao ra ra giả côn lên tiếng hô đối với tiết lộ chính mình tin tức người giả côn một mực ghi ở trong lòng mà lại theo hiện tại xem ra liền thánh nhân cũng có tình nghi côn côn lần này biểu hiện không tệ gia gia đều nghe nói, dạ tư không nhìn xem, dạ côn khẽ cười nói, dạ gia, gia có thể có dạng này người trẻ tuổi vậy thì thật là khánh sự tình. dạ côn khiêm tốn cười cười, như thường biểu hiện. thế nhưng tôn côn, ngươi hẳn phải biết chút gì đó A gia gia lần này tới, quả nhiên là nói chuyện này. dạ côn nhẹ gật đầu, biết. có ý kiến gì không sao, dạ tư không nhẹ giọng hỏi. Thánh nhân mấy ngày nay có cái gì gì thường sao giả tư không lắc đầu Không biết Có lẽ là đang nghĩ đối trả cho chúng ta giả ra đi Dù sao đại bá của ngươi lần này bỏ thành Xem như cho thánh nhân một cách cực kỳ tốt lấy cớ Đúng vậy a ra ra Nếu như thánh nhân hạ chỉ trách tội Chúng ta muốn làm sao giả côn hỏi ngược lại Giả tư không vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ Nếu như là uy hiếp được chúng ta giả ra tồn vong Côn côn. Ngươi hẳn phải biết giả côn làm sao không biết. Kỳ thật cũng không muốn dùng loại phương thức này tới quyết thắng. Hy vọng chính mình đoán đều là sai lầm. Ra ra, nhưng chúng ta cũng là công thần thánh nhân ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy ra tay. Giả côn cảm thấy thánh nhân lý do còn chưa đủ đầy đủ. Đó cũng là lập công chuộc tội thánh nhân nghĩ kiếm cớ lần này có rất nhiều. Giả côn cảm thấy cũng thế. Nếu như lần này không có biện pháp, tôn tôn ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giả tư không vỗ vỗ giả côn bả vai. dạ côn nhẹ gật đầu tốt, ta biết rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay khẳng định rất mệt mỏi đi, ra ra liền đi về trước. Ra ra trên đường cẩn thận. Theo giả tư không vừa đi. Giả côn không sai biệt lắm biết là có ý gì. Nếu như bị thánh nhân Ra ra đây là dự định phản thế nhưng thánh nhân tại thái kinh uy hiếp lớn như vậy giả ra phản Cũng là ngồi vững mưu phản phạm tội Đừng nói xưng đế đến lúc đó bị thái kinh người phun chết Làm chuyện gì Đều muốn chiếm lý mới được Đây mới là then chốt giả côn đang nghĩ Chính mình có cái gì lý mới có thể để cho thánh nhân biết khó mà lui Nếu quả thật nghĩ phản Như vậy lần này cũng là một cái cơ hội Chỉ phải thật tốt lợi dụng xuống tới Thành công cũng là không có vấn đề Mang theo hoang mang Giả Côn lần nữa về tới trong hành lang Đại ca, làm sao vậy Giả Tần tò mò hỏi Giả Côn cười cười giả Gia vừa mới qua tới chúc mừng ta Để cho ta chú ý một chút mà thôi Trưởng Tôn Nhị biết Đại ca không có nói thật Có thể là sợ chính mình mật báo đi Thế nhưng đến Giả Gia Nếu như Giả Gia bị trì tội như vậy thì ngay cả mình đều chạy không thoát thời gian cũng không sớm chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước đi thôi dạ côn cảm thấy đi ngủ sớm một chút đi cảm giác đã lâu lắm không có ôm người vợ đi ngủ bất quá trước đó vẫn là muốn hỏi một chút đông tứ cùng đắt từ cho nên dạ côn đem hai người gọi vào bên cạnh nhà xí trong bụi cỏ hỏi các ngươi một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc dạ côn trầm giọng hỏi Đông tứ cùng đát tử cảm thấy không đơn giản, nghiêm cẩn nói ra, lão sư xin hỏi. Các ngươi cho ta ngân giáp. Đến cùng là cái gì làm vì sao lại mở to mắt. Còn sẽ tự mình động đông tứ cùng đát tử nghe xong xứng sờ. Không có khả năng a? Đông tứ thì thảo một tiếng, hai người liếc nhau. Dạ côn tò mò hỏi cái gì không có khả năng. Lão sư, này khôi giáp là dùng một đầu tà áp long luyện chế mà thành. U, vinh, quy, quy, mơ Con rồng này gọi thanh hoa cổ long Bị thiên tôn thu phục về sao không nghe lời liền làm thành trang bị Lại có thể là dùng long làm trang bị khó trách sẽ phát ra rồng ngâm vậy Tại sao nó còn sống giả cô nghi hoạt hỏi Ác khả năng thần long nguyên thần tương đối lợi hại đi cho nên một mực lưu lại Đông tứ cũng không biết giải thích như thế nào, thần long thứ này có chút mơ hồ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 44 chương 432 dạ ra có phiền toái một ý của các ngươi. Này ngân giáp là sống long dạ con ngốc ngốc hỏi. Đông tứ cùng đáp từ liếc nhau một cái. Lập tức nhẹ gật đầu. Lão sư. Này thanh hoa cổ long chẳng qua là lưu lại nguyên thần. Không đủ gây sợ. Cái gì không đủ gây sợ. Hôm nay trực tiếp bóp chết một cái cầm thần kiếm. Giả tôn cảm giác vậy khẳng định không phải nguyên thần, nguyên thần nào có mạnh như vậy. ách là cái ngoài ý muốn. Đáp tử cũng đi theo phụ họa, lão sư hẳn là ngoài ý muốn. Mà lại dùng lão sư năng lực. Hẳn là có thể dễ dàng thu phục nó. Dù sao năm đó Thanh Hoa Cổ Long cũng là lão sư thu phục. Giả côn gãi gãi cái chán. Chủ yếu là muốn biết ngân giáp đến cùng là cái gì Theo phòng ngữ đi lên nói Này ngân giáp xác thực đủ biến thái Thế mà miễn dịch thần kiếm Tất cả long tộc đều miễn dịch hình dáng chủng loại thần kiếm Rời đi nhà xí giả côn trở lại trong phòng Hai vị tiểu kiều thê đã nằm tại trên giường Sớm như vậy rồi nghỉ ngơi giả côn tò mò hỏi Nhưng mà Diệp Ly cùng nhan mổ nhi đang nghĩ Lúc nào nhường phu quân ngất đi qua một chuyến. Đúng vậy a mệt mỏi quá. Há, vậy các ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tắm Dạ côn nói xong liền hướng phía bên cạnh phòng nhỏ đi đến. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đã thành thói quen cho nên thản nhiên tiếp đi. Ta ôn ca sau khi ra ngoài. Trực tiếp nằm tại người vợ ở giữa. Sau đó hai tay vừa kéo hiện tại là vừa vặn tốt. Nếu như về sau tăng thêm Diệp Lưu. vậy làm sao bây giờ ôm ba cái sao bụng mình bên trên cũng muốn ngủ một cái dần dần dạ côn cũng chìm vào giấc ngủ đêm khuya bên ngoài đã rơi ra tuyết bay cũng không lâu lắm thái Kinh liền bị một tầng tuyết trắng bao trùm từ bên trên nhìn xem có một phong vị khác trong ngủ mê giả côn đột nhiên nghe thấy thiếu ra việc lớn không tốt dạ côn diệp ly Nhăn bộ nhi mẹ nó mới trở về ngày đầu tiên buổi sáng lại là câu nói này này thái kinh khẳng định cùng ta côn ca tương xung thì thế nào giả côn bất đắc dĩ hô đông tứ tại bên ngoài vô thiếu ra thánh nhân bắt đầu đồng thủ giả côn đột nhiên vừa mở mắt lập tức ngồi dậy đem chăn cho người vợ đắp kín mặc quần áo liền mở cửa ra ngoài làm sao vậy giả côn trầm giọng hỏi Vừa mới ta cùng đắp từ ra ngoài mua thức ăn. Tất cả mọi người đang nói chuyện Diệp Tướng Quân bỏ thành, dẫn đến viện quân 300 vạn tướng sĩ chết thảm dạ côn nghe xong vẻ mặt lập tức đọng lại. Thánh nhân quả nhiên là ra tay rồi tốt, ta biết rồi." Dạ Côn âm ao nói ra, lập tức đi trở về trong phòng. "Phu quân, làm sao vậy?" Diệp Ly lo lắng hỏi. "Thánh nhân đã bắt đầu tản tin tức" Nói 300 vạn viện quân bị đại bá đáng chết Giả côn thấp giọng nói ra Nhăn mổ nhi ngồi dậy Không giải thích nói Thánh nhân vội vã như vậy Ngươi mới trở về liền tản rồi Thánh nhân đoán chừng cũng là đã đợi không kịp Giả côn bất đắc dĩ nói ra Xem ra cùng thánh nhân ở giữa Quả nhiên vẫn là có một trận chiến Xảy ra chuyện như vậy Giả ra tất cả mọi người đi lên Tụ tập tại trong đại sảnh thương nhị Đại ca Ta cảm thấy hẳn là có người châm ngòi, phụ hoàng hẳn là sẽ không làm như thế. Trưởng Tôn Nhị biểu đạt cái nhìn của mình buổi sáng nghe được tin tức như vậy trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Mà giả tần trầm giọng nói ra. Sự tình đã bày ở trước mắt. Thánh nhân liền là muốn ta giả ra chết phu quân trưởng Tôn Nhị nhìn xem giả tần hô. Lộ ra hết sức mảnh mai. Dạ ra cùng hoàng thất làm lên trưởng tôn nhị chỉ sợ là khó chịu nhất một cái kia. Tử yên an ủi, phu quân, ngươi đừng vội trước xem tình huống một chút. Liệt cốt từ tốn nói, ta cảm thấy nha, nếu thánh nhân cũng đồng thủ, chúng ta cũng không cần sợ. Liệt cốt nói không sai trực tiếp mở làm liền tốt. Làm người đứng xem, diệt tử tử đám người đương nhiên sẽ không hư, mà lại ước gì đánh lên đến đây. Thế nhưng mở làm cũng cần một cái lý do chính đáng. Không có lý do chính đáng liền mở làm. Cái kia sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Tại huyền nguyệt đại lục bên trên, nếu như là mưu phản, cái kia chính là quần công chi người khác ước gì ngươi mưu phản. Cho nên coi như là mưu phản, cũng là động não mưu phản không thể mãn. Giả tôn cũng là muốn nghe xem thánh nhân là nói như thế nào, dù sao hiện tại vẫn là truyền ngôn. lúc này thái kinh trong hoàng cung trong ngự thư phòng trưởng tôn ngự triệu tập thương minh hữu tướng du hảo nam thương nhị nhưng mà thánh nhân chỉ sợ không biết vì này hữu tướng là mật thám sự tình hôm nay các ngươi hẳn là biết trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra bởi vì tin tức như vậy căn bản cũng không phải là chính mình thả ra rõ ràng liền có người đang hãm hại bản hoàng muốn gây ra chính mình cùng dạ ra mâu thuẫn thương minh chắp tay nói ra thánh nhân hắn nói thật cũng không sai dù sao cũng là giả trùng bỏ thành này mới đưa đến 300 vạn viện quân bỏ mình liền tông hoang nguyên đại tướng quân cũng bỏ mình đúng vậy a tông hoang nguyên đại tướng quân cả một đời tận trung cương vị công tác cuối cùng liền thi cốt đều không lưu lại tông gia cũng là tấu lên cho bản hoàng yêu cầu xử trí giả trùng dùng thần xem giả trùng tội không thể tha Bỏ thành liền là một loại biến tướng phản bội thương minh trầm giọng nói ra. Trưởng Tôn Ngự không nói gì. Hướng phía Du Hảo Nam hỏi. Hấu tướng. Chuyện này ngươi thấy thế nào Du Hảo Nam chắp tay nói. Thánh nhân. Dạ tướng quân bỏ thành xác thực có trách. Nhưng là địch nhân cũng là giả ra đánh lui. Nếu như lúc này xử trí giả ra. Sợ rằng sẽ nhận người lời ông tiếng ve. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. hữu tướng, ví như lần này bất động giả ra. Như vậy chỉ có thể nhìn giả ra lớn mạnh. Phải biết giả ra quân lần này trong chiến tranh. Căn bản là không có cái gì thương vong ta cũng hoài nghi. Đây là giả ra cùng ngũ nhạc cấu kết thương minh lời tản ra nhàn nhạt sát ý. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Thương minh đối giả ra liền không có cảm tình gì. Trưởng tôn ngữ tử tốn nói. Theo tình báo xem ra. Giả ra trong quân mặt Đúng là có vấn đề Cứ điểm bị tông phá Giả trùng thuyết thư tin cho viện quân Nhưng bùi thiên căn bản là không có thu đến Thậm chí chỉ lấy đến báo tiệp tin Nhưng phải biết ngũ nhạc khi đó còn tại cứ điểm bên ngoài Ngũ nhạc là như thế nào làm đến điểm này trưởng tôn ngự lời để cho hai người lâm vào thật sâu trầm tư Thương Minh trầm giọng nói ra thánh nhân Nếu như giả ra cùng ngũ nhạc cấu kết Như vậy càng thêm dễ làm Nếu như là thật cấu kết Cái kia cũng cần chứng cứ Tin là theo giả trùng trong tay đi ra Ai có thể chặn được vậy nếu như nói Giả trùng liền là mật thám đâu Thương Minh âm ao nói ra Thương Minh dừng một chút tiếp tục nói Giả trùng nói chính mình thư Nhưng ai có thể chứng minh Mà giả trùng phần lớn thời gian đều tại hạ đô Coi như cùng ngũ nhạc có liên hệ Ta nghĩ đó cũng là vô cùng bình thường. Cho nên ngươi có chứng cứ gì trưởng tôn ngự nhàn nhạt hỏi. Thương Minh không nói, hiện tại chỉ là một loại suy đoán. Thánh nhân, muốn không sắp tối nhà mấy người triệu hồi Thái Kinh Du Hảo Nam một bên chắp tay nói ra. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 44 chương 433 tiệt ăn mừng hai hữu tướng nói không sai. Hẳn là tương giả sông đám người triệu hồi Thái Kinh. thương minh điểm này là duy trì hữu tướng trưởng tôn ngự hơi hơi hí mắt nhàn nhạt hô tào công công đứng tại của ngự thư phòng tào công công cung cung kính kính đẩy cửa đi vào thánh nhân triệu kiến giả côn tào công công hơi xứng sờ lập tức chắp tay nói ra phải thánh nhân thương minh cùng du hảo nam liếc nhau một cái không rõ thánh nhân đây là ý gì vì cái gì đột nhiên triệu kiến giả côn tào công công ngựa không dừng vó đi tới giả ra mà giả côn nghe được thánh nhân triệu kiến mình mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn đi ngồi ở trong xe ngựa Giả côn tò mò hỏi tào công công không biết thánh nhân triệu kiến ta là vì chuyện gì tào công công cười nói tiểu vương ra lão ngô cũng không biết là chuyện gì chỉ là dựa theo thánh nhân phân phó làm việc dạ côn nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều xe ngựa rất nhanh liền đi vào trong hoàng cung tại tàu công công dẫn đầu dưới dạ côn đi tới ngự thư phòng thánh nhân vạn phúc dạ côn vào nhà chắp tay hô phát hiện bên cạnh còn có thương minh hữu tướng miễn lễ đại công thần trưởng tôn ngự khẽ cười nói đối mặt thánh nhân thái độ dạ côn cũng là có điểm nghi hoặc Chẳng lẽ hôm nay tin tức không phải thánh nhân thả là có người nghĩ châm ngòi sao nhưng coi như là dạng này Thánh nhân cũng là chiếm tiện nghi Mà lại nghe thánh nhân một hơi này cũng có vấn đề có chút châm trọc ý tứ Tạ thánh nhân giả côn chắp tay nói ra trưởng Tôn Ngự đứng dậy Đi đến giả côn trước mặt Hai tay vỗ vỗ giả côn hai vai Anh hùng xuất thiếu niên Giả côn Bản hoàng không nhìn lầm ngươi Không dám nhận Giả Côn khiêm tốn nói ra Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói dạ Côn Đối với lần này chiến tranh Có ý kiến gì không sao Giả Côn hiện tại cũng không biết Trưởng Tôn Ngự là có ý gì Vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy Nếu hỏi như vậy Ta đây Côn ca cũng là không khách khí Thánh nhân tại sao Lại ngăn chặn vật tư Giả Côn Tò mò hỏi Hỏi thẳng này vấn đề mấu chốt Dù sao có vật liệu lời, nhất định có thể đổi lên viện quân đến Làm sao lại bỏ thành, làm sao lại chết nhiều người như vậy Trưởng Tôn Ngữ nghe xong nhẹ nói ra Điều động vật tư không phải chuyện một ngày hai ngày Giả tướng quân nhu cầu khổng lồ Muốn theo các nơi điều phát cáo dầu Nghe được thánh nhân, giả côn thật sự là không lời nào để nói Này loại lấy cớ thật đúng là vô phương đánh tan hữu tướng chắp tay nói ra. Dạ Côn, Ngươi đây là tại đối thánh nhân vô lễ tốt tốt. Bản Hoàng cũng là đang trả lời vấn đề. Hấu tướng không cần nhiều lời. Trưởng Tôn Ngự tựa hồ cũng không ngại. Nhưng mà trưởng Tôn Ngự hướng phía dạ côn hỏi. Dạ Côn, Lần này các ngươi dạ ra là không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng dạ tướng quân bỏ thành chuyện này. Ngươi thấy thế nào còn không đợi dạ Côn nói chuyện. một bên thương minh chắp tay nói ra năm đó giả tướng quân tại thánh nhân trước mặt thể. thành tại người tại thế nhưng giả tướng quân lại vi phạm với thể ngôn lúc ấy hữu tướng cũng tại đi đúng là còn có bách quan đều tại nhưng bởi vì giả tướng quân bỏ thành dẫn đến viện quân toàn quân bị diệt liền tông hoang nguyên đại tướng quân cũng chết trận thật sự là làm người thất vọng đau khổ á du hảo nam bi thống nói ra thương minh tiếp tục nói tại trong chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng giả ra trong quân tồn tại ngũ nhạc mật thám bằng không thì thư đến cùng là thế nào bị chặn được ta hết sức hoài nghi cái này mật thám liền là giả trùng không có khả năng đại bá ta thế nào lại là ngũ nhạc mật thám giả côn trầm giọng nói ra đại bá là cái thằng thắn người tuyệt đối sẽ không cùng ngũ nhạc cấu kết tại cùng một chỗ Trưởng tôn ngự lúc này sơ sơ lên tay tốt, các ngươi đều là bản hoàng đắc lực giúp đỡ, cũng không cần lại ầm ý. Thánh nhân, đại bá ta chắc chắn sẽ không là mật thám giả côn chắp tay nói ra bản hoàng tự nhiên rõ ràng. Đối với lần này chiến tranh đến tiếp sau, còn cần đem đại bá của ngươi đám người triệu hồi nói chuyện. Trưởng tôn ngự nhẹ nói ra, giả côn hơi khẽ cao mày triệu hồi đại bá cái kia hẳn là còn có mấu thân cùng cha. Còn có, phía ngoài nhàn nói Dạ côn không muốn để ở trong lòng tổng là có người ở không đi gây sự làm. Trưởng Tông Ngự lại bổ sung một câu. dạ côn ủi ủi nói ra, ta biết rồi. Tốt. Các vị ái khanh đều tỉnh táo một chút. Dù sao chúng ta là đánh thắng trận. Nên ban thưởng ban thưởng. Nên xử phạt xử phạt đều đi về nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó bản hoàng tổ chức một cái lễ khánh công ba người chắp tay. lập tức thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Dạ côn nhìn một chút bên cạnh thương minh còn có một bên du hảo nam, hai người kia hẳn là là muốn hại ta giả ra Một đường không nói chuyện tại cửa hoàng cung phân tán, ai đi đường lấy. bất quá trên đường đi về nhà, Giả côn tinh tế tưởng tượng đại bá có phải hay không mật thám chuyện này. đại bá hắn sống như xác thực cùng ngũ nhạc có quan hệ, đại bá gia thích nữ nhân ngay tại ngũ nhạc. Trước đó đi ngũ nhạc còn muốn đi tìm tìm kết quả không tìm được người. Chẳng lẽ đại bá lại bởi vì một nữ nhân phản bội thái kinh cảm giác không phải rất có thể. Mang theo thật sâu nghi hoặc dạ côn về tới trong nhà. Đại ca tình huống như thế nào giả tần thấy đại ca trở về, đi nhanh lên tới hỏi. dạ côn nhẹ nói ra thánh nhân dự định tổ chức cái lễ khánh công đến lúc đó sẽ đem cha bọn hắn triệu hồi. Vậy hôm nay buổi sáng nghe đồn trưởng Tôn Nhị tranh thủ thời gian hỏi thăm Thánh nhân để cho ta không muốn để ở trong lòng Trưởng Tôn Nhị nghe xong cũng là thở phào một cái Dù sao phụ hoàng lời này ý tứ hẳn không phải là Phu quân ngươi xem thánh nhân hôm nay ý tứ Là muốn xử lý như thế nào diệp ly rót một chén trà tới Lo lắng hỏi Dạ côn lắc đầu thánh nhân tâm tư ta là làm không rõ ràng Tôn ca, cái kia bá phụ bá mẫu lần này trở về, không có nguy hiểm đi." Nguyên Trần quan tâm hỏi. "Sẽ không. Thánh nhân cũng sẽ không đem nắm giữ thần kiếm tra triệu hồi. Đây không phải tại tìm cho mình độ khó sao vẫn là nói." Thánh nhân dự định một tổ bưng tương dạ nhà người triệu tập tại cùng một chỗ. Trực tiếp đồng thủ không phải là không được. Liền xem Lễ Khánh công bên trên. Sẽ lên diễn vừa ra cái gì tốt trò vui. Mặc kệ là trình diễn cái gì trò vui Đều muốn làm tốt chu đáo chuẩn bị Thái Kinh tuyết bay căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu Đầy trời tuyết bay cũng là khiến mọi người tâm tình thật tốt Dù sao Thái Kinh thật lâu chưa có tuyết rơi Tăng thêm đánh thắng trận Càng phải như vậy Tại sáng sớm ngày thứ hai tuyết đọng đã, đã đạt đến một thước cao Nhưng mà ngủ say giả côn lại nghe được thiếu ra Việc lớn không tốt giả côn thật sâu thở dài Vì cái gì liền không thể nói một câu Thiếu gia tin tức tốt đây Thì thế nào giả côn mở cửa hỏi Thiếu gia hôm nay ta cùng đáp tử đi mua món ăn Người trên đường phố đều đang nói Thánh nhân kéo dài vật tư Dẫn đến cứ điểm thất thủ Còn nói thánh nhân muốn mượn này diệt trừ giả gia quân Giả côn ngươi mội a. Đến cùng là ai tải hiếm chuyện Này rõ ràng liền là đang khích bác giả ra cùng thánh nhân quan hệ trong đó Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 44 chương 434 nhi tử đều cái thứ 33 đương nhiên Cũng có thể là ra ra thả ra tin tức Trước đó ra ra thái độ liền là nghĩ phản cùng hắn bị động còn không bằng chủ động xuất kích Mà giảng này thuyết pháp liền là đả kích thánh nhân duy nhất phương pháp Hám hải công thần, đủ thánh nhân ăn một hồ. Lúc này Thái Kinh ngoại trừ chúc mừng thắng lợi bên ngoài, từ nơi sâu xa còn bị khói mù bao phủ. Tất cả mọi người đang đàm luận lần này chiến tranh. Đến cùng là thánh nhân vì củng cố địa vị. Vẫn là dạ ra nghĩ mưu phản. Lập tức liền phân ra hai phái. Có người cảm thấy, đây là thánh nhân âm mưu. Cũng có người cảm thấy, đây đều là dạ ra tại kỹ thuật. lại mười ngày sau. Dạ Minh, Đông Môn Mục, Dạ Trùng, còn có vài vị Dạ gia quân phó tướng về tới Thái Kinh cũng không có tương Dạ gia quân mang về. Nếu như trở về còn đem Dạ gia quân mang theo, vậy thì thật là rõ ràng muốn đoạt vị. Dạ Trùng tự nhiên là về nhà trước cách nhà này dĩ nhiên liền là Dạ Tư không bên kia, mà Dạ Minh cùng Đông Môn mộng khẳng định phải trở lại nhi tử chỗ ở. Hôm nay trưởng tôn nhị cùng tử yên đều là thật tốt cách ăn mặc một phen Dù sao là lần đầu tiên thấy công công bà bà Thật tốt tốt chú ý một chút Bất quá tử yên, giả minh có lẽ vẫn là thấy qua Dù sao ngày đó tại hoa lâu bên trong, hai cha con còn gạt qua Cha, mẫu thân Giả tôn cùng giả tần cũng là đứng tại cửa ra vào nghênh đón Thật xa đã nhìn thấy phụ mẫu đi tới Lộ ra là phi thường vui vẻ. Đông môn mộng cười xuyên nói, nhanh nhường mấu thân nhìn một chút tần tần người vợ. Chỉ thấy trường tôn nhị cùng từ yên đứng ở phía sau xấu hổ cực kỳ giống tiểu tức phụ về nhà chồng. Ôi tần tần không có khoát lát a quả nhiên mỗi cách đều là xinh đẹp. Đông môn mộng hướng phía nhi tử trêu dẻo nói. dạ minh nhìn xem hai đứa con trai. Cũng là thật sâu thở dài. vì cái gì các con người vợ đều là một cách trở lên vì cái gì chính mình liền không thể có được a vị này là đông môn mộng nhìn về phía diệp lưu tò mò hỏi diệp lưu lập tức khẩn trương lên hơi hơi cúi đầu nhìn xem mũi chân mà đông môn mộng đó là nhìn từ trên xuống dưới nắm diệp lưu đều thấy toàn thân không được tự nhiên mẫu thân đây là ta còn chưa xuất giá người vợ diệp lưu diệp ly muội muội Dạ côn thản nhiên giới thiệu Diệp Lưu Dạ Minh khóe miệng giật một cách nhi tử đều tìm cái thứ ba chính mình lúc nào có cái thứ hai à Đồng môn mộng kinh hô nói ra Tôn côn, con, ngươi thật đúng là lợi hại A so cha ngươi mạnh hơn nhiều Dạ côn, Dạ Minh biểu thị Có bản lĩnh ngươi để cho ta tìm a Ta dạ Minh không tìm cái hai chữ số Vậy liền có lỗi với nhan vương cái danh sưng này Thực là không tồi à Đông môn mộng nhìn xem vài vị con dâu, đó là tương đương hài lòng. Từng cách mỹ mạo nhi tử án mắt là thật thì tốt hơn. Đột nhiên Đông môn mộng nhìn về phía Diệp Tử Tử tiểu nữ hài này, chẳng lẽ côn côn hiện tại liền tiểu nữ hài đều không buông tha sao? Dạ côn xem xét mẫu thân biểu lộ liền biết mẫu thân vị này là Diệp Tử Tử, là Ly Nhi biểu muội há? Dạng này à, giỏ mẫu thân nhảy một cách đây. Dạ tần cười nói, cha, mẫu thân chúng ta vẫn là vào nhà trước đi bên ngoài lạnh lẻo. Đi đi đi, vào nhà nói. Đông môn mộng hôm nay đó là tương đương vui vẻ, dạ minh đó là tương đương gen rét nhi tử. Thật nghĩ hướng phía nhi tử thỉnh giáo một chút, các ngươi hai cách là làm được bằng cách nào truyền thụ mấy chiêu cho vi phụ. Làm con dâu. Hiện tại liền là biểu hiện thời khắc. Từng cách vây quanh đông môn mộng hỏi han ăn cần. Đông môn mộng cách kia dễ chịu a Cách này là con dâu nhiều chỗ tốt. Thậm chí đều không cần phải tự làm cơm toàn bộ do con dâu làm. Đây quả thực là giống như thần tiên hưởng thụ. mẫu thân ăn nhiều một chút cảm giác so với lần trước còn gầy. nhan mộ nhi thật sự là sẽ nịnh nọt đông môn mộng. Nghe được con dâu nói chính mình gầy đông môn mộng cười đến đừng đề cập nhiều vui vẻ. đúng vậy a mẫu thân được nhiều bồi bổ mới được quá gầy đông môn mộng cười hỏi là thật sao mẫu thân gần nhất có thể là tại giảm béo đây phụ tử ba người các nữ nhân chủ đề liền là như thế sản gì tự nhiên các nam nhân chủ đề đương nhiên là trò chuyện đại sự côn côn tần tần buổi tối hôm nay đi các ngươi xa xa bên kia ăn cơm dạ minh thấp giọng nói ra Dạ tôn cùng dạ tần nghe xong muốn đi ra ra bên kia ăn cơm đều là sưởng sốt một chút Cha không phải dạ tôn cảm thấy Hẳn là nói chuyện đi Dù sao lần này thánh nhân triệu hồi Cũng không phải đơn giản như vậy Dạ ra đều muốn chuẩn bị dâng lên Dù sao quan hệ này đến dạ ra tồn vong vấn đề không thể không cẩn thận Liền cha đều buông xuống khúc mắt Mặc dù năm đó bị chạy ra Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là huyết mạch liên hệ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trước đó rút về cũng là Dạ Minh nói ra, Dạ Minh cũng là cùng Dạ Trùng chung cùng tiến lùi. Dạ Côn kỳ thật muốn hỏi hỏi đại bá sự tình, nhưng cảm giác được hỏi như vậy thực sự không ổn, liền làm đến giống như hoài nghi đại bá giống như. Thế nhưng mấy ngày nay Dạ Côn hồi tưởng lại, ngoại trừ thánh nhân có tình nghi bên ngoài, đại bá cũng là có thể nói có tình nghi. nếu như đêm hôm đó chính mình cùng tuyệt thiên sau khi đi, đại bá đem tình huống để lộ ra đi. đây cũng là có thể nói tới thông. nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng giả côn vẫn là không muốn đi hoài nghi đại bá, cảm thấy thánh nhân tình nghi càng lớn đi. hai huynh để nhẹ gật đầu cũng không nói gì. đúng rồi, các ngươi thành hôn đều có mấy tháng, bụng từng cách đều không phản ứng a. Đông môn mộng nhìn xem con dâu bụng, từng cách đều là bằng phẳng căn bản là không có nhô ra dấu hiệu. Nói đến sinh con vấn đề này, con dâu nhóm đều là lộ ra hết sức ngượng ngùng. tự Yên cùng trưởng tôn nhị biểu thì cũng nhanh thôi. Mà Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi muốn lấy mẫu thân tố khổ, chúng ta cũng muốn a, thế nhưng nhà ngươi Tôn côn không cho a. Mẫu thân, hiện ở loại tình huống này, sinh con nhiều không phải lúc a. dạ côn khẽ cười nói diệp ly cùng nhan mộ nhi nghe xong liền cảm thấy phu quân liền là không cho còn kiếm cớ đây nhưng mà dạ côn muốn lấy mẫu thân nói mẫu thân a ngươi là không biết các nàng mỗi một cách đều là nhỏ vạn túi cất bước các nàng đây là lão ngưu gặm con của ngươi viên này cỏ non a đông môn mộng nghiêm sắc mặt côn côn a này liền là của ngươi không đúng làm sao lại không thể sinh con Hải tử liền là tình yêu vết tinh không có hài tử gia tộc không phải một cái hoàn chỉnh gia tộc biết không mấu thân lời này có đạo lý diệp ly hết sức tán đồng mấu thân phu quân ngươi hẳn là nghe mấu thân nhan mộ nhi cũng đi theo phụ họa xác thực như thế tôn côn ngươi có nghe hay không chờ chuyện này đi qua về sau ngươi liền cùng lưu nhi thành hôn sau đó đem hải tử đều cho mang thai, mẫu thân cho các ngươi mang, còn có tần tần a, ngươi cũng sống như nhau. nam hải tử chủ động một điểm nha. đối mặt đông môn mộng này trực tiếp tính tình, mọi người trực tiếp im lặng. thật vất vả đem cơm ăn, giả tôn cùng giả tần đột nhiên cảm thấy phủ mẫu không ở bên người cũng là có chỗ tốt, vừa về đến liền để chúng ta sinh con. sau đó Phụ tử ba người ngồi tại phía ngoài cách đình nhỏ bên trong uống chút rượu nóng, tùy tiện thưởng thưởng cảnh tuyết.